các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không làm cho hắn thất vọng. Một trong số 4 người giúp tám dọn nhà lúc này đang ngồi nghỉ ở phòng khách, gã nhìn căn nhà rồi nói với tám, "Đại ca cũng gan thật đấy. Căn nhà này bỏ không đã lâu như vậy rồi, bao nhiêu người thuê căn nhà, họ dọn đến đây không quá được 1 tháng thì dọn đi, mà cũng không có ai dám mua vì lời đồn căn nhà này có ma. Vậy mà đại ca vẫn mua, em đẻ đại ca thật đấy." Tám tức đây, có thể hắn không mấy quan tâm tới mấy cái lời gọi là đồn đại về ma quỷ đó, nhưng sau những gì đã xảy ra với hắn hôm nay thì quả thực đã làm hắn bắt đầu muốn tìm hiểu về những lời đồn đại ma quỷ trong căn nhà này. Hắn hỏi: "Chúng mày nghe thấy những vấn đề gì về căn nhà này vậy? Nói cho anh nghe xem nào." Tên kia đáp: "Đại ca xưa nay chẳng phải không tin mấy cái chuyện này hay sao chứ? Sao tự nhiên giờ lại quan tâm vậy?" Tám gấp gáp nói: "Thì trước đây không ở đây thì quan tâm làm gì?" giờ mua rồi dọn vào đây ở, tao lại có chút hiếu kỳ, muốn nghe thử vậy thôi." Một trong số những tên đàn em có mặt nói nhanh. "Vậy để em kể cho đại ca nghe. Căn nhà này nổi tiếng cả con phố này mà. Nhắc tới hẻm 296 trên con phố này thì không thể không biết tới lời đồn đại về những việc đã từng xảy ra trong căn nhà này. Mà lão Việt không kể cho anh nghe khi mua căn nhà của lão hay sao?" Một tên nói. "Mày có suy nghĩ không vậy? Hắn bán nhà Thì ngu gì mà hắn mang những cái lời đồn đại về ngôi nhà này, gì của hắn cho người ta nghe chứ. Rồi ai dám mua căn nhà này nữa? Đúng là dở hơi. Tên kia lại nói, "Cũng phải, căn nhà này vốn là của bà Hà. Bà ấy là em gái của mẹ lão Việt. Có một đêm khi cả nhà bà ấy đang ngủ thì cũng đã xảy ra một vụ việc thương tâm và vô cùng đáng sợ. Cả nhà bị giết chỉ trong có một đêm." Tám hỏi lại, "Cả nhà bị giết chỉ trong có một đêm hay sao?" Rồi sau đó như thế nào? Cảnh công an có tìm thấy người đã giết gia đình nhà bà ta hay không? Tên đàn em có nghe thấy tám hỏi như vậy thì vội nói: "Có chứ anh, có người nhìn thấy một tên đi vào trong nhà của bà Hà trong đêm xảy ra vụ án mạng giết cả nhà đó. Công an họ tới nhà của tên đó thì bắt được, tên này ngay trong đêm hôm sau. Đáng sợ nhất là họ nhìn thấy anh ta ở trong nhà, toàn thân của anh ta toàn là máu không thôi. Anh ta cứ cười như là một kẻ tâm thần vậy." Nghe tới đây thì tám giật mình, mặt của tám biến sắc. Tám vẫn nghĩ lại việc đã xảy ra nhiều năm trước. Ngày đó Tám ở chung nhà với một người bạn. Trong một đêm khi Tám đang ngủ thì bất ngờ, cửa nhà của Tám bất ngờ bị phá tung ra và công an ập vào bắt lấy người bạn của hắn trong tình trạng toàn thân dính nhiều máu và tinh thần hoảng loạn. Anh ta được giam giữ và điều trị bệnh tâm thần trong suốt nhiều năm qua. Đám đàn em của Tám hoàn toàn không biết được, người giết cả gia đình bà Hà năm đó chính là người bạn của Tám. Nhưng đến chính bạn thân của tám cũng không biết được, rốt cuộc bạn của hắn đã đi đâu và đã làm những gì. Hắn chỉ nhớ đêm đó khi tám đang ngủ thì nghe thấy một giọng nói thì thầm vào tai của hắn. Sau đó thì tám chìm vào trong giấc ngủ và hoàn toàn không còn biết gì nữa. Tám chỉ nhớ rằng sau khi hắn đã tỉnh dậy thì thấy người bạn của hắn toàn thân rất nhiều máu và anh ta đã bị bắt đi ngay sau đó trước sự ngỡ ngàng của tám. Tám nói trong lúc suy nghĩ hoang mang Có khi nào là thằng Tuấn bạn tao ngày đó đã xuống tay giết cả nhà đó hay không chứ? Bốn tên đàn em của 8 đưa mắt nhìn nhau, một tên hỏi 8. Đại ca biết hắn sao? Giờ hắn ở đâu vậy hả Đại ca? 8 thở dài trả lời, trong viện tâm thần. Bốn tên kia há hốc mồm kinh ngạc, cả bốn người thầm hiểu rằng thì ra kẻ giết người trong vụ án gây chấn động năm đó lại là bạn của 8. Vậy mà giờ đây 8 lại mua đúng căn nhà đó thì không khỏi phải lo cho Tám, một tên nói, "Đại ca, vậy bây giờ Đại ca biết được đây chính là căn nhà của bạn anh năm đó đã giết hại cả nhà bà Hà, vậy Đại ca còn ở đây được nữa hay sao chứ?" Tám nói, "Không ở đây thì ở đâu? Tao bán nhà cũ, bây giờ không ở đây thì chẳng lẽ tao ra đường ngủ hay sao chứ?" Chúng bày hỏi ngu vừa vừa thôi. Tám đợi cho đám đàn em đi khỏi, lúc này hắn mới đứng dậy, đi một vòng xung quanh nhà, cảnh vật hoàn toàn bình thường. Trên trần cũng không hề có ông bà già và cô con gái cùng với đứa trẻ mà sáng Tám đã nhìn thấy. Tám đã hiểu rõ họ không phải là người. Có thể họ chỉ muốn cho Tám biết rằng linh hồn của họ vẫn còn trong căn nhà này mà thôi. Đêm đầu tiên ngủ trong căn nhà mới mọi vật yên tĩnh một cách đáng sợ đối với Tám. Tiếng gió từ bên ngoài vẫn lùa vào trong nhà từ khe cửa sổ từng đợt. Dèm cửa thì thi thoảng lại phất lên, đúng đưa qua lại. Tám nằm trên giường hai mắt nhắm chặt. Hắn đang từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay hắn đang mơ, mơ một giấc mơ có thể nói đây sẽ là một giấc mơ để đời của hắn, dù cho có chết suốt đời, tám cũng không bao giờ có thể quên được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net